Trường 246, sao vậy anh còn chưa vừa ý hay sao? Tô Thành cũng cảm giác được hình như hai người họ đang cãi nhau, nên nói đùa, không phải anh họ tìm được chị dâu nên cô tức giận đó chứ. Anh nghe ai nói vậy? Sắc mặt Mạc Du uyên không tốt hỏi. Tô Thành nhún vai, vô tội nói. Đương nhiên là gì nói, nghe nói là con gái của một công ty nhỏ, có phải dáng dấp vô cùng đẹp mắt không? Phụ nữ mà được Mạc Du Hải xem trọng thì nhất định là cực phẩm rồi. Ha ha, sao anh còn muốn thử trước à? Mạc Du Huyên cười lạnh lẽo nói. Cánh mắt Tô Thành lấp lóe, trịnh trọng đàng hoàng nói, sao có thể đây chính là người phụ nữ của anh họ nha? Trừ vì hắn muốn chết mới có thể đi làm người phụ nữ của Mạc Du Hải, rất hiển nhiên là hắn còn muốn sống tiếp huống chi trên thế giới này phụ nữ có tới hàng trăm hàng nghìn, phụ nữ xinh đẹp không phải ít không cần thiết vì một đóa hoa mà từ bỏ cả vườn hoa. Nhưng đàn ông mà trong lòng dù gì cũng sẽ có hơi tò mò em họ em nói với anh đi cô gái kia rất xinh đẹp đúng chứ Anh tất nhiên sẽ không muốn chết mà đi đào góc tường nhà anh họ anh chỉ sợ sau này trên đường mà gặp nhau lại không nhận ra thì kỳ lắm Nếu không may trên đường cô gái kia bị anh ta chú ý thì làm sao bây giờ Trong lòng mặc dù nguyên vốn còn bực bội Nghe anh ta nói chuyện líu lo không ngừng như vậy về chuyện hạ nhược vũ, thì trong lòng càng tức giận hơn, vốn định nổi giận nhưng đột nhiên trong lòng cô ta nảy ra một chú ý. Anh thật sự muốn biết gương mặt của người phụ nữ kia sao? Tô Thành gật đầu, dáng dấp rất xinh đẹp, mặc dù uyên còn cố ý dừng một chút nghĩ nghĩ lại thở dài, còn linh động xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt như biết nói kia. So với em còn tốt hơn sao? Tô Thành lập tức hứng thú cặp mắt vì túng dục quá độ viết rõ lên hai chữ hứng thú rành rành. Hừ coi là như vậy đi. Mặc dù huyên giả bộ như không vui nói. Tô Thành lập tức an ủi nói em họ đừng giận trong lòng anh em mới là người đẹp nhất. Không phải vì chuyện này mà em nổi giận đấy chứ. Phụ nữ mà quả nhiên là ghen tị Mặc dù huyên không phủ nhận cũng không thừa nhận. Muốn nói lại thôi, em nổi giận cũng không phải hoàn toàn là vì chuyện này, chỉ là anh hai em. Sao vậy? Tô Thành đúng là tò mò hỏi ngay, thấy mặc dù uyên hình như không có ý định nói thì thái độ rõ ràng ghi lên hai chữ nóng này. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu. Mặc dù uyên không vui nói, em cũng không sợ anh nói cái gì chỉ là người phụ nữ kia. Cô ấy sao vậy, ngược lại là em họ đang nói ai vậy? Mặc dù huyên càng không nói thì trong lòng tô thành càng. Muốn biết, mặc dù huyên cảm thấy giờ phút mấu chốt cũng tới, cố ý làm màu nói. Cô gái kia không phải loại đèn cạn dầu, một bên vừa mập mờ với anh hai em còn chưa tính, lại thêm bên khác còn chưa chịu cắt đứt tơ tình cũ. Không thể nào chứ anh họ nếu biết sao có thể nhịn được vậy. Đây chính là trời của thành phố Đà Nẵng, cô gái kia cũng lớn gan lắm mới dám đội nón xanh cho anh, đơn giản chính là không muốn sống mà. Mà chỉ cần là phụ nữ một khi biết được thân phận của anh thì sao lại dám cùng người đàn ông khác mập mờ không rõ chứ? Anh đối với cô ta có chỗ không rõ rồi, cô ta là chuyên giả vờ. Giọng điệu của Mạc Du uyên còn có hơi hất ức nói, cô ta có thái độ mập mờ với đàn ông khác còn bị tôi. tôi. Câu nói kế tiếp cô ta không nói, Tô Thành lập tức hiểu rõ mà trả lời tiếp. Em họ tức giận là bởi vì người đàn ông kia là người em thích đúng không? Sao không được à, họ đã chia tay, là cô ta không biết mất mặt mà còn dây dưa thôi. Mặc dù Nguyên đem tất cả trách nhiệm đầy hết cho hạ nhược vũ, dù sao Tô Thành cũng không biết được. Anh họ anh là người từng trải, anh cảm thấy đàn ông có thể chịu đựng nổi kiểu quyến rũ như vậy hay? Không, đây là chuyện cô ta lo lắng nhất. Tô Thành chưa hề gặp qua em họ luôn kiêu ngạo của mình giờ lại bỏ xuống tất cả phong thái mà hỏi thăm mình như vậy nên lập tức bùng nổ. Đàn ông thì luôn luôn nhớ mãi bạn gái cũ không quên cô gái kia nếu thật sự hạ tiện như vậy em nên cẩn thận một chút thì hơn. Mặc dù uyên lạnh lùng nói. Hừ em thấy chính là cô ta chơi lạt mềm buộc chặt thì có, đàn ông đều có dáng vẻ như vậy, càng không có lại càng xem chọc đưa tới cửa thì lại coi như không đáng tiền. Trong lòng cô ta chính là cho rằng như vậy, em họ anh cũng không phải đàn ông như vậy nha, anh đối với em đều như một từ đầu tới cuối đấy thôi. Tô Thành cười gian xảo một tiếng, em họ thật khờ mà sao lại có thể xem trọng bạn trai của người khác chứ. Anh họ anh không biết mưu tính của hạ nhược vũ kia đâu, nếu không sao hàn công danh có thể muốn ngừng mà không được với cô ta. Trong lòng mặc dù uyên hạ nhược vũ chính là kiểu phụ nữ như vậy. Thì ra là con gái của hạ minh viễn, vẻ mặt Tô Thành như chợt hiểu ra mọi thứ. Mặc dù uyên có chút giật mình vội hỏi, anh họ anh gặp qua cô gái kia sao? Không có, Tô Thành lắc đầu nói. Ngay khi cô ta định nổi giận thì hắn lại bày ra dáng vẻ lưu manh nói. Tối nay anh có một buổi tiệc rượu mua bán, anh có nhìn thấy danh thiếp của bên hạ thị tổng giám đốc công ty của họ có phải là người tên hạ minh gì? Đằng sau còn một chữ anh lại có hơi nhớ không ra? Mặc dù uyên trả lời tiếp là hạ minh viễn đúng không? Đúng chính là ông ấy tô thành gật đầu mạnh mẽ. Cũng không biết hôm nay cô ấy có đi hay không? Nói không chừng anh có được may mắn gặp được cô ta đó Mặc dù huyên mặc kệ chuyện công ty hay gì cũng không quan tâm những lời này Nhưng mà hỏi được chút tin tức có lợi từ trong miệng Tô Thành nên cũng không tệ lắm Anh họ đêm nay anh còn thiếu bạn nhảy không Sao vậy em họ thân yêu của anh cũng muốn tham gia bữa tiệc khô khan như này sao Sao lại buồn tẻ chứ Đối với anh mà nói không phải ám giả là nơi tốt nhất sao Mặc dù Nguyên không phải người ngu, loại chuyện này cô ta gặp qua cũng nhiều, chỉ bởi vì thân phận của cô ta nên không ai dám dẫn cô ta tới mà thôi. Tô Thành không chút nào xấu hổ khi bị người khác phạch trần, sờ sờ mũi nói, đều bị em đoán trúng rồi, nhưng mà đàn ông mà gặp dịp thì chơi không có cách nào tránh khỏi. Em mặc kệ những chuyện này của anh, đêm nay anh phải dẫn em theo. Trong lòng mặc dù Nguyên đã có chú ý. Hôm nay liền muốn cho hạ nhược vũ hối hận cũng không kịp. Ngược lại tô thành không để tâm lắm, anh dẫn em theo thì có thể đó nhưng anh thể chắc chắn cô gái kia cũng tới. Trong lòng của hắn vẫn có ít nhiều hơi kiêng kỵ mặc du hải dù sao từ nhỏ tới lớn hắn đều sống dưới bóng ma của anh họ. Mặc dù trong lòng cũng có hoán hận nhưng mà cuối cùng quả thực bị đánh bại, chỉ có thể sám xịt đuổi theo mong muốn nhờ và ánh sáng từ người ta. Em dẫn anh đi xem người kia một chút. Mặc dù uyên ý thứ sâu xa nói. Tô Thành vẫn còn hơi do dự, Không tốt đâu. Anh họ khi nào anh lại sợ như vậy chứ. Ai nói anh sợ, nhìn thì nhìn có cái gì ghê gớm lắm chứ. Đàn ông đều xỉ diệt Tô Thành cũng không ngoại lệ. Mặc dù uyên võ vỗ bờ vai hắn nói. Vậy được rồi, 8 giờ tới tới rước em. Được, được rồi. Nói xong Tô Thành cũng có hơi hối hận. Nếu mặc dù hải biết, hắn nhất định sẽ chết. Hình như nhìn ra lo lắng của anh ta, mặc dù uyên an ủi nói anh họ cô gái kia dám đứng một chân hai thuyền, anh thì sợ gì? Đúng nha, nếu là thật nói không chừng hắn còn có thể. Mặc dù uyên không hề bỏ qua ánh mắt vui sướng của Tô Thành vừa rồi, khóe miệng cũng cong cong theo. Hạ nhược vũ tốt nhất đêm nay cô đừng có xuất hiện, nếu không tôi sẽ không để cô toàn thân trở ra đâu. Trường 247, em họ cứu anh. Hạ Nhược Vũ không nói lời nào nhìn đại sảnh đông đốc trước mặt. Không sai, chỉ vì một câu nói của cô mà ba cô đã ném cô đến buổi tiệc thương nghiệp tối nay. Mỹ Kỳ danh viết là để cô quen biết thêm nhiều người, mà trên thực tế là muốn vứt cô vào đây để làm quen với nhiều động vật giống được hơn, đã sớm biết rõ mong ước được gà con gái đi của ông ấy. Tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che giấu mục đích thật sự. Nhưng trên đầu của cô vẫn còn mang tấm bảng, đã kết hôn. Phượng cửu tôi có thể đi trước được không? Tàn nhẫn nhất là ba cô còn đưa Phượng cửu đến để giám sát cô. Không thể Phượng cửu mặt không cảm xúc đáp. Nhìn dòng người chen trúc xô đẩy ánh đèn giao thoa trong buổi tiệc, hạ nhược vũ bày ra một gương mặt không có chút hứng thú nào, loại tiệc tùng như thế này cô thật đã tham gia đến chán ngấy rồi, không hề có một chút ý nghĩa gì, chẳng qua chính là nhà giàu phất lên muốn soát độ tồn tại mà thôi. Chỉ tiền để tổ chức một buổi tiệc rượu khổng lồ miễn phi ăn uống và vui chơi. Những người đàn ông tự cao tự đại đó luôn vui vẻ tham dự. Đơn giản là trong bữa tiệc làm quen vài người phụ nữ, ngày hôm sau còn có thể khoe khoang với đám bạn bè một phen. Hừ, đàn ông đều không phải thưa tốt lành gì. Cô cực kỳ nhàm chán nhìn quanh hội trường, đột nhiên ánh mắt dừng lại. Trong mắt lóe lên một tia không dám tin, đợi đi tới xem thì thấy bóng dáng ấy đã biến mất bên ngoài hành lang. Làm sao thế, phượng cửu nhảy bén phát hiện ra được sự ngạc nhiên trong mắt cô. Hạ nhược vũ ngây người vài giây, trở lại bình thường, lắc đầu nhẹ giọng nói, không có gì. Có thể là do bản thân cô đã nhìn lầm rồi, làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng của Linh Linh được chứ? Thấy cô không muốn nói thêm, Phượng Cửu cũng không tiếp tục hỏi, chỉ là trong vô hình tăng cường cảnh giác. Thời gian sau đó hạ nhược vũ luôn trong trạng thái có tâm sự nặng nề, ngay cả ngoài cửa truyền đến âm thanh náo động cũng không có phản ứng lại. Ôi trời ơi, người của nhà họ mặc vậy mà cũng tới. Có gì kỳ lạ đâu, đối tác của bữa tiệc lần này là người của nhà họ tô quan hệ giữa hai người là họ hàng vậy nên không phải rất bình thường sao. Người đứng bên cạnh tô thành, không phải là cô hai của nhà họ mặc sao. Mặc dù Nguyên đã sớm quen với việc được mọi người chú ý đến cho nên cũng không quan tâm lắm đến ánh mắt của người khác, ánh mắt quan sát xung quanh, rất nhanh đã khóa chặt trên một người phụ nữ vẫn đang còn đứng ngẩn ngơ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không lối thì cô cứ muốn đâm đầu vào, đáng đời hôm nay cô gặp xui xẻo. Anh họ nhìn thấy người phụ nữ đó rồi chứ? Cô ta dùng cầm hất về hướng hạ nhược vũ, nói với giọng điệu mà chỉ đủ cho hai người có thể nghe thấy. Theo ánh mắt Tô Thành nhìn thấy người phụ nữ vẫn chưa phục hồi tinh thần, mắt sáng rực hẳn lên, mái tóc dài đến eo của người phụ nữ tùy ý buông xóa trước ngực, chiếc váy dạ hội màu đen bó sát tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô, dưới ánh đèn làn da cô trắng sáng đến mức lấp la lấp lánh. Đôi mắt linh hoạt ngấn nước long lanh như quả hạnh, chỉ là đứng tại chỗ cũng tự nhiên trở thành phong cảnh. Lầm bầm nói, thảo nào anh họ lại thích như thế. Hắn nhìn đều cảm thấy ham muốn khó dập tắt được. Mặc dù ý định ban đầu của Mạc Duyên là làm cho Tô Thành có hứng thú với Hạ Nhược Vũ, nhưng khi thật sự thấy Tô Thành nhìn Hạ Nhược Vũ đến chảy nước miếng, trong lòng cô ta lại có chút không sảng khoái. Cánh mắt của mấy tên đàn ông đó có phải là có vấn đề gì hay không tại sao đều thích thứ đồ sao trồi như hạ nhược vũ. Nhưng mà như vậy cũng tốt thuận tiện cho cô ta làm việc. Đi thôi em đưa anh đi làm quen một chút nụ cười trên khóe miệng của mặc du uyên mang theo một tia ác ý. Trong lòng của Tô Thành đã gấp không chờ nổi nữa, vội vàng gật đầu. Được thôi, bây giờ anh sẽ qua đó. Hạ Nhược Vũ còn đang suy nghĩ về chuyện của Minh Thư, thì bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt ác ý đang nhằm vào mình, vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy mặc dù Nguyên đang dẫn theo một người đàn ông gầy gò đi đến, ánh mắt người đàn ông nhìn cô làm cho cô vô cùng khó chịu. Không đợi cô bước đi, Phượng Cửu đã đứng trước mặt cô, ngăn lại ánh mắt càn rỡ của người đàn ông kia. Hạ Nhược Vũ thật là trùng hợp không ngờ có thể gặp cô ở chỗ này, có phải chúng ta rất có duyên hay không? Hạ nhược vũ liếc mắt nhìn thấy phượng cửu vẫn không có biểu cảm gì, bình tĩnh nói. Tô Thành không thể cùng lúc thưởng thức được nhiều như vậy, một người là tiên nữ thuần khiết không tì vết một người là nữ thần lạnh lùng nóng bỏng, nếu như cả hai có thể cùng nhau hầu hạ hắn, vậy nhất định sẽ sướng như lên trời. Ý cô nói là nghiệt duyên sao? Hạ nhược vũ lạnh lùng đáp lại. Trong lòng Mạc Duyên đã có ý kiến với cô cho dù cô có làm gì đi nữa thì cũng không có cách nào thay đổi được thành kiến của Mạc Duyên đối với cô, dứt khoát như vậy cô cũng nhẹ nhõm, không phải kiêng nể nhiều. Hạ nhược vũ đừng có cho mặt mũi mà không muốn, dù sao Mạc Duyên cũng còn trẻ, không có một phần trầm ồn như Lục Khánh Huyền trong chốc lát đã bộc lộ bản tính của mình. Mà Tô Thành thì lão luyện hơn nhiều, vành mắt xoay tròn rảo hoạt, cười ha ha hòa giải, "Em họ em cần gì phải tức giận như vậy, dù sao thì cô Nhược Vũ cũng là bản của anh họ không phải sao?" Nói xong như có thâm ý mà nói với Hạ Nhược Vũ, "Cô nói đúng không cô Nhược Vũ?" "Anh là ai?" Hạ Nhược Vũ không hề thừa nhận, vừa nhìn đã biết hắn ta là tên bại hoại của giới nhà giàu mới nổi, cô không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, cũng không nghĩ lăn lộn trong cái giới này. Sắc mặt của Tô Thành trở nên cứng đờ, nói thế nào đi nữa thì ở thành phố Đà Nẵng hắn cũng được tính là một nhân vật có tiếng tam thế mà Hạ Nhược Vũ chưa nghe qua tên tuổi của hắn, nghĩ đến quan hệ với Mạc Du Hải, hắn lần nữa nhịn xuống. Nhưng trong lòng lại bốc lên ngọn lửa tức giận, người phụ nữ khốn nạn này đừng tưởng được Mạc Du Hải chống lưng thì có thể không thèm để ý đến tôi. Từ nhỏ đã bị Mạc Du Hải dẫm đạp dưới chân, lúc nhìn thấy hạ nhược vũ có chút gì đó từ đáy lòng tuôn trào ra. Chỉ cần ngủ với nữ nhân của Mạc Du Hải có phải sẽ đồng nghĩa với việc thắng nó một lần hay không? Nghĩ đến khả năng này, Tô Thành không khỏi cao hứng hẳn lên. Cô nhược vũ tôi là Tô Thành anh họ của Du Uyên và cũng là một trong những người tổ chức bữa tiệc lần này khuôn mặt tô thành đắc ý chờ đợi hạ nhược vũ đến nịnh nọt lấy lòng, mà đợi rồi lại đợi, vẫn không đợi được âm thanh kinh ngạc cùng sùng bái của người phụ nữ. Còn nghe thấy hai người phụ nữ đó thảo luận ăn cái gì xem như bên cạnh không có người. Phượng cửu chúng ta đi qua bên đó xem thử đi, cái bánh pudding đó nhìn có vẻ rất ngon. Ừm, bánh mousse kia hình như cũng không tồi, tôi đều muốn ăn. Ừm đây là lần đầu tiên có người không nể mặt tô thành còn là ở nơi đông người như vậy sau này làm sao anh ta còn dám lăn lộn trong giới này nữa lúc đến còn thề thốt bảo đảm với em họ chắc chắn sẽ tóm được người phụ nữ này đừng nghĩ cứ thế mà rời đi hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ giống như trước giờ vẫn hay làm thô bạo nắm lấy cánh tay mảnh mai của người phụ nữ mặc dù uyên ở bên cạnh nhìn thấy liền vui sướng trên nỗi đau của người khác Đáng tiếc là vẫn chưa nhìn thấy hạ nhược vũ gặp xui xẻo, thì đã nghe tiếng la hét như heo bị thiến của Tô Thành vang lên, a tay của tôi sắp gầy rồi, mau, mau buông ra. Thì ra ngay lúc Tô Thành rũi tay ra, Phượng Cửu đã kịp thời phản ứng, thuận thế đem cổ tay của hắn vặn vào trong lòng bàn tay, thuận thế bẻ xuống, Tô Thành lập tức mất đi sức chiến đấu. Tô Thành không ngờ người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng ở bên cạnh hạ nhược vũ lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Nếu là một người phụ nữ bình thường, hắn đã dễ dàng thoát ra, nhưng tay của một người đàn ông cao to như hắn lại bị một người phụ nữ có vẻ yếu ớt nắm lấy, dù hắn có dùng sức như thế nào đi nữa thì cũng không thể vùng vẫy ra được. Người phụ nữ này quả thật là có sức mạnh phi thường mà. Mau, mau buông tôi ra, tay tôi sắp gãy rồi, em họ mau đến cứu anh. chương 248, làm nền. Mặc dù uyên cũng bị sự thờ ơ trên mặt phượng cửu dọa, nhưng cô ấy nhanh chóng phản ứng kịp lớn tiếng nói, bảo vệ. Cô ấy còn chưa nói xong. Hạ nhược vũ cũng giật mình phản ứng kịp mặc dù uyên cô muốn gây khó dễ cho nhà họ mặc thì cứ gọi người đến. Cô, mặc dù uyên sững sờ trước vẻ mặt nghiêm nghị của cô, đã có rất nhiều người xung quanh không nhịn được tò mò nhìn qua đây. Hiện tại cô ấy không phải là đại diện một người. Mà là với thân phận nhà họ mặc Nếu quá khó coi trong bữa tiệc thì thể diện nhà họ mặc bọn họ cũng không có lợi Đều tại Tô Thành quá thiếu kiên nhẫn Đáng ra không nên tìm việc trước mặt nhiều người như vậy Mau buông anh họ tôi ra Phượng cửu liếc nhìn hạ nhược vũ thấy cô gật đầu Cô ấy mới buông tay đang dùng sức ra Tô Thành nắm cổ tay mình lắc lắc hai cái Vừa an toàn lập tức bắt đầu quát mắng Người dám làm tôi bị thương ở thành phố Đà Nẵng còn chưa xuất hiện đâu, mấy người chờ đó cho tôi. Được rồi, anh họ đừng quên đây là chỗ nào tuy trong lòng Mạc Duyên thức giận, nhưng vẫn còn để ý đến hình tượng nhà họ Mạc. Tô Thành bị cô ấy gào lên muốn phản bác, nhưng câu nói kế tiếp của Mạc Duyên làm cho hắn hoàn toàn nói không ra lời. Nếu anh cả biết, anh biết có hậu quả gì rồi đấy. Không chỉ hắn sẽ chịu không nổi mà còn kéo theo cô ấy suối quẩy theo. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng sắc bén có thể xuyên thẳng đến linh hồn kia của Mạc Du Hải Tô Thành theo bản năng dùng mình một cái. Vẻ mặt của hắn đã chứng minh hắn lùi bước. Hạ nhược vũ coi như hôm nay là số cô gặp may, Mạc Du Huyên chừng cô không quan tâm tới Tô Thành rồi giận đùng đùng xoay người rời đi. Tô Thành thấy Mạc Du Huyên đi càng không thể ở lại. Hắn nhìn phượng cửu lạnh như bang mà không tự chủ được nuốt nước miếng, hắn đã được nếm trải sức mạnh đáng sợ của người phụ nữ này. Hay là đi trước đợi có cơ hội rồi tìm các cô tính sổ sau. Mặc dù uyên sẽ buông tha cho hạ nhược vũ đơn giản như vậy. Đương nhiên là không thể nào mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ấy. Cô ấy muốn để tô thành đánh thức cảm giác tồn tại trước những kế hoạch tiếp theo của cô ấy mới có thể tiếp tục thực hiện. Đêm nay nhất định phải để Hạ Nhược Vũ co chắp cánh cũng không thể bay. Đám người đi xa rồi, Hạ Nhược Vũ thở dài một hơi. Trong lòng cô vốn không chắc Mạc uyên sẽ bỏ qua. Chỉ là cô không nghĩ tới hôm nay Mạc uyên có vẻ rồi tính, không tiếp tục lằng nhằng nữa. Vừa rồi cảm ơn cô, Phượng Cửu. May mà có cô ấy, nếu không cô chắc chắn sẽ bị Tô Thành bắt lại. Cũng không biết Phượng Cửu đã dùng cách gì mà khiến cho một người đàn ông to lớn đau đớn gào thét. Ừm câu trả lời của cô ấy vẫn là một âm tiết đơn. Ở chung Lâu, Hạ Nhược Vũ cũng bắt đầu quen với tính cách của Phượng Cửu. Vì tính cách của cô ấy có phần giống ai đó nên cô mới thích nghi nhanh hơn. Dù không gặp nhau chưa đầy một ngày, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Hạ Nhược Vũ có vừa mới suốt ruột sự tình về sau, cô không muốn đợi ở sảnh lớn nữa. Nhưng hôm nay chưa gặp khách thì không thể tùy ý rời đi. Suy nghĩ một chút cô làm bộ đáng thương với người phụ nữ ở bên cạnh và nói, phượng cửu chỗ này giao cho cô tôi đi ra ngoài hít thở không khí. Tôi đi cùng cô, nhiệm vụ của cô ấy là bảo vệ Hạ Nhược Vũ nên tất nhiên là không thể để người rời khỏi tầm mắt của cô ấy. Hạ nhược vũ nhanh chóng lắc đầu, không cần tôi ở ngay bên ngoài. Cô chỉ vào vườn hoa yên tĩnh ngoài cửa sổ, lát nữa khách tới, nhờ cô chăm sóc một chút. Tôi đi trước gọi cho tôi nếu có việc. Không đợi Phượng Cửu từ chối, cô đã đi xa. Phượng Cửu nhích khóe miệng, đứng tại chỗ không nhúc nhích sự lạnh lẽo tàn ra trên người đủ để khiến rất nhiều đàn ông phải nhượng bộ lui binh. Tình giang chết tiệt nhiệm vụ này vốn không đơn giản, đối với người có tính cách hấp tấp như cô ấy thì nhất định là rằn vặt không thể nào nhịn được. Khó khăn lắm mới đi ra ngoài được. Hạ nhược vũ không thể không hít thở bầu không khí trong lành. Bên trong có quá nhiều người, thật khó chịu sau so vài lần hít vào cô mới tỉnh lại. Trong vườn hoa nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có vài ngọn đèn màu ở hai bên trên con đường đá cội nhỏ nhàn nhạt chiếu sáng một vùng thế giới nhỏ bé, tiếng côn trùng kêu vang khắp bốn phía yên tĩnh. Chợt có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút mắt lạnh. Dễ chịu hơn nhiều so với bên trong kia. Hạ nhược vũ giãm lên đá cội gập gềnh đi vào bên trong một chút trong lòng cô vẫn còn hình bóng kia. Vì để chứng thực ý nghĩ của mình cô vô tình đi sâu vào trong. Những âm thanh náo nhiệt ồn ào cách cô càng ngày càng xa, ngọn đèn càng ngày càng mờ chỉ còn lại bóng mảnh khảnh của cô phản chiếu trên mặt đất. Sau khi đi gần hết phòng tròn, ngoài một vài người phục vụ và khách thì còn có những âm thanh tình tứ phát ra không rõ. Đủ rồi, đây là khách sạn nên không thể chờ đợi được như thế thì có thể đi lên thuê phòng. Đừng đùa kích thích như vậy." Hạ Nhược Vũ nhìn thấy mà cảm thấy nóng mắt, cô tìm một cái ghế dài nghỉ ngơi ngồi xuống, sau đó đột nhiên đứng lên nhìn chung quanh, xác định không quấy rầy rồi chuyện tốt của người khác, cô mới chậm rãi ngồi xuống. Cô mệt mỏi nhéo nhéo ấn đường chua xót. Bên tai có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Lúc đầu cô nghĩ chỉ là nhân viên đi ngang qua nên không quan tâm, dần dần cô cảm thấy có gì đó không ổn, người đến có vẻ cố tình đi chậm lại và nhít từng chút một đến trước mặt cô. Người đó dừng ở bên cạnh cô, cô cảm thấy cái ghế trùng xuống, bên cạnh có thêm một bóng người. Trong nháy mắt, lông tơ trên người hạ nhược vũ dựng hết cả lên. Cô không dám hấp tấp đứng dậy, cũng không dám nói, xung quanh yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng tim khế đập. Đối phương không nhanh không chậm mở miệng, giọng điệu như đang đùa bốn với một con chuột, hạ nhược vũ cô không ngờ tôi sẽ đi ra. Minh Thư, hai người cũng không xoay người, nhìn không cảnh trước mặt nhìn từ xa cứ như hai người xa lạ đang ngồi bên nhau. Hạ nhược vũ cô hại tôi quá thê thảm, vừa lúc lâm Minh Thư có nhiệm vụ nên qua đây. Lúc đầu cô ta không muốn đối mặt với Hạ Nhược Vũ, nhưng oán hận trong lòng đã đốc thúc cô ta tiếp cận Hạ Nhược Vũ. Cô ta khẩn cấp muốn để Hạ Nhược Vũ biết oán hận của cô ta. Tôi không hiểu ý cô cô ra khỏi bệnh viện như thế nào. Là ai dẫn cô đi? Trong khoảng thời gian này cô ở đâu? Tôi không hiểu sao lại là tôi hại cô. Các vấn đề liên tiếp của Hạ Nhược Vũ đều không được Lâm Minh Thư giải đáp từng câu. Khóe môi cô ta nở nụ cười nham hiểm, cô chỉ cần nhớ, những ngày tiếp theo cô sẽ sống trong đau khổ. Dừng một chút, cô ta có vẻ nghĩ tới chuyện vui gì nên ngữ điệu nhanh hơn. Quên nói cho cô biết, những chuyện kia cô làm với tôi tôi sẽ trả lại toàn bộ. Cái hộp này có phải cô gửi không? Lâm Minh Thư nói mà một câu cô cũng nghe không hiểu, nhưng cô có thể hiểu rõ chuyện này có liên quan với cô. Tôi chỉ tới báo cho cô biết. Hạ nhược vũ đang muốn quay đầu, bên hông cô lại xuất hiện một vật cứng, tôi khuyên cô tốt nhất đừng di chuyển, tôi sợ vô tình làm tổn thương cô. Còn dao găm sắc bén kia đâm xuyên qua quần áo mỏng manh của cô, hạ nhược vũ có thể cảm giác được có máu đang chảy ra. chương 249, Tôn Kính minh thư lại lại dường như chẳng có chút phản ứng nào cả vùng con dao cầm trong tay, lưỡi dao sắc bén cắt từng chút một quần áo của nhược vũ, đâm gần vào thịt cách khoảng 3mm, cô ta mới dừng lại. Nhược vũ, đây mới chỉ là bắt đầu, quãng thời gian sau này, cô phải hiểu rằng sự căm hận của tôi đối với cô sẽ càng nặng nề hơn. Vậy sao, vậy chúng ta cùng ngồi chờ xem, ngược lại tôi lại muốn biết người đứng sau lưng cô là ai. Nhược vụ cũng phát hiện ra cho dù khuyên giải Minh Thư như thế nào, cô ấy cũng chẳng còn chỗ quay đầu nữa. Đối với một người 5 lần 7 lượt muốn giết mình, hơn nữa người càng đưa ra hành động thương hại và cảm thông đều là vô ích. Chỉ có thể rơi vào trong nguy hiểm. Tôi biết đây mới là bộ mặt thật của cô, Minh Thư cười khẩy, lòng tốt cái gì chứ, đều là giả tạo. Nhược Vũ cũng chẳng giải thích nhiều con người có lúc lại mâu thuẫn như vậy. Rộng lượng đối với họ lại bị họ coi là giả nhân giả nghĩa thực sự khiến cho sự nhẫn nại của người khác bị xe lộ ủi phẳng còn nói đạo đức giả. Tiếng bước chân rồn dập từ phía xa chạy tới. Mình thư biết rằng không thể đợi lâu thêm nữa, liền nói một câu quái lạ, sau đó quay người biến mất trong. Bóng tối, nhược vũ cô thật sự quá ngây thơ rồi, dù hải vốn dĩ không thực sự thích cô. Cô không sao chứ, Phượng Cửu nhận ra Nhược Vũ mãi chưa quay lại, lập tức thận trọng chạy lên trên, đối với địa hình lạ, nên phải tốn một khoảng thời gian đến đó. Đến nơi liền nhìn thấy Nhược Vũ một mình ngôi châm lắng ở ghế dài. Nhược Vũ che chỗ bị thương, lắc đầu nói tôi không sao chỉ là cảm thấy trong lòng hơi buồn, nên ngôi lại một lát. Bỗng nhiên có một chút gì đó kỳ lạ bèn hỏi, bữa tiệc đã kết thúc chưa? Sao cô đã đến rồi? Ừm, bữa tiệc lúc đang náo nhiệt Phượng Cửu cũng chẳng nói gì nhiều. Nhược vũ trong lòng còn có việc nên cũng không nghĩ nhiều như vậy. Vậy cô quay về đi tối nay cô vất vả rồi. Phượng Cửu gật đầu đi ra, đầu mũi động nhẹ trượt dừng bước ánh mắt khắc nhiệt và đáng sợ cô ấy ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh tuy rằng rất nhạt nhưng khứu giác của cô ấy cực nhạy cảm chỉ cần lại gần một chút là có thể ngửi được. Cô bị thương rồi. Cô ấy nói một câu khẳng định, Nhược Vũ sững sờ ánh mắt lóe lên vẻ bất ngờ, giả vờ bình tĩnh nói, không có tôi không có bị thương. Tôi ngửi thấy mùi máu rồi, ánh mắt lạnh lùng của Phượng Cửu nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng hốt của cô ấy. Nhược Vũ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy, đành bất lực nói. Tôi vừa nãy không cẩn thận bị ngã chân bị chảy ra, vì vậy mới ngồi nghỉ một lát điều này mà cô cũng phát hiện Phượng Cửu cô thật cư. Dường như lo lắng cô ấy sẽ không tin, nhược vũ còn cố ý rũi chân ra. Dưới ánh đèn yếu ớt cũng có thể nhìn thấy phía sau chân của cô ấy bị xước Nhưng mùi tanh này không giống như vết thương ở trên chân cô ấy có thể tỏa ra, nhược vũ chắc chắn còn một vết thương khác trên người, nhưng cho rằng là chuyện bình thường cô ấy cũng chẳng hỏi nhiều. Chỉ gật đầu nhẹ cùng với bước chân chậm rãi của cô ấy rời khỏi. Nhược vũ trong lòng có chút là lạ có phải là hiện tại ai cũng đều nhạy cảm như vậy, nhưng Phượng Cửu rất đặc biệt không chỉ giỏi võ mà khứu giác lại còn rất nhạy ít máu như vậy đến cả bản thân cũng chẳng người ra mà Phượng Cửu lại có thể. Thật sự quái lạ, cô ấy không để ý đến bản thân chỉ cách Phượng Cửu một bước không nhanh không chậm mà đi sau lưng cô ấy, Phượng Cửu liền cầm điện thoại mở áp chụp ảnh lên, zoom lên chụp một tấm ảnh gót chân của cô ấy. Ở bên dưới tấm ảnh viết, gót chân bị chảy ra, trên cơ thể còn có một vết thương, nhưng nguyên nhân không rõ. Sau khi viết xong tin nhắn, lập tức bấm gửi đi. Hai tiếng ong ong vang lên, ở trong phòng họp yên tĩnh hiện ra vô cùng rõ ràng. Cánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về người đàn ông vẻ mặt lãnh đạm đang ngồi ở chủ vỉ. Trong lòng bọn họ lại đang nghĩ, trong cuộc họp giám đốc đầy nghiêm túc và căng thẳng, lại có một tên không sợ chết dám gửi tin nhắn đến. Mọi người đều chờ người đàn ông nổi trận lôi đình. Nhưng chỉ thấy anh ta lạnh nhạt nhìn lướt qua màn hình điện thoại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sau đó cầm lên, mở ra. Đôi mắt sâu xa thủy ý xem lướt qua, theo đó vẻ mặt trầm xuống, bầu không khí trong phòng họp giống như bị trùng xuống theo điều đó. Những quản lý cấp cao của cuộc họp giám đốc toàn bộ như nín thở đợi anh ta nói chuyện. Tàn họp chỉ nghe được hai chữ thủy ý trong miệng anh ta buông ra, lập tức đứng dậy rời khỏi. Tình giang không hiểu có chuyện gì cũng đi theo ra ngoài, cách gần đó, nhìn thấy ghi chú của Phượng Cửu liền hiểu nội dung bên trong có lẽ liên quan đến ai, chỉ cần liên lụy đến tâm trạng của nhược vũ cậu chủ có hành động kỳ lạ như thế nào đi nữa cũng không coi là lạ. Ừm, anh ta đã miễn dịch rồi. Sau khi rời đi, phòng họp giống như sôi sùng sục. Có chuyện gì thế cuộc họp hôm nay không phải rất quan trọng sao? Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả lợi nhuận cả năm của công ty chứ? Có thể là một món làm ăn lớn có người đoán. Có thể lớn hơn dự án thành Tây trị giá 458 triệu đô la Mỹ hay sao? Ai cũng lắc đầu. Có một người khẽ nói em vợ tôi đến bệnh viện khám phụ khoa, nghe nói tổng giám đốc gần đây có chút phiền não, hình như dây dưa mập mờ với phụ nữ của nhà họ hả? Cậu nói cho rõ ràng là do giám đốc dây dưa với nhà người ta hay là người ta dây dưa mờ ám với giám đốc? Ý kiến của vị đại biểu này dường như trái ngược nhau, có rất nhiều phụ nữ muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Nhưng nếu nói người mà giám đốc phải lòng, cái ý nghĩa đó khác xa rồi. Người nói cũng mơ hồ, tôi nào dám hỏi nhiều như thế, nếu giám đốc biết tôi lập tức bị đuổi mất các anh lẽ nào còn không biết tính cách của giám đốc sao? Mọi người im lặng không nói gì, nhưng thật không dễ dàng gì mới hóng được tin tức hot như thế này, nếu không làm sáng tỏ, sau này ở nhầm phe, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới con đường phía trước. Nhưng ở nhà còn có vợ thì hẳn dễ dàng rồi, chuyện này đàn ông đương nhiên không tiện lộ mặt đi hỏi, nhưng phụ nữ thì lại khác lúc đi dạo nói chuyện rất có thể nói ra những chuyện tầm vào đó. Không được tôi vẫn còn việc phải về rồi có người nói. Những người khác cũng phản ứng theo, nhau nhau nói tôi cũng có việc phải đi rồi. khụ khụ tôi nhớ còn có cuộc hẹn với cơ quan quản lý dược phẩm khách hàng. Đi thôi đi thôi. Hầu như tất cả đã đi ra ngoài, chỉ còn lại vài người không muốn hiểu, mắng thầm, đều là một lũ hồ ly cả. Tất cả mọi người đều suy đoán lòng quân tử, mà Du Hải Thân là người đứng đầu nét mặt lạnh lẽo nặng nề. Cô ấy đang ở đâu? giả à, nhược vũ hình như vừa mới trở về, đã đi lên phòng rồi, lúc nhận được điện thoại của ông chủ thu phương vẫn đang đắp mặt nạ, vốn dĩ chẳng muốn cử động tí nào, rất sợ lãng phí chiếc mặt nạ đắt đỏ. Vừa nghe thấy tiếng du hải liền bật dậy, chiếc mặt nạ rơi, bẹp xuống dưới đất, ánh mắt cô ấy lóe lên một chút đau lòng, mà giọng nói lại có chút su nịnh, là một người phụ nữ đưa về à. Nghĩ đến người phụ nữ lạnh lùng đó, cô ấy có chút tôn kính. chương 250 thật là điên tiết, tốt tốt, đầu điện thoại bên kia đã tắt. Thu Phương trong tay cầm điện thoại mà toàn thân tức giận. Nhẹ nhàng an ủi bản thân, ông chủ chính là ông chủ nếu giống như những người khác đó còn gọi là ông chủ sao. Cô ấy bình tĩnh nhặt tấm mặt nạ lên, mở ra rồi lại đắp lên mặt dẫu sao một miếng cũng hơn 3 triệu, cô ấy không nỡ bóc miếng mới, nhưng dù sao cô ấy mới sửa qua cũng không còn bẩn lắm. Sau khi đắp xong, cô ấy lại thanh thản dễ chịu nằm bò lên ghế, nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ sự yên tĩnh trong chốc lát. Yên tĩnh tĩnh một tiếng răng rắc có người mở cửa ra thu phương giật mình chút nữa từ trên ghế ngã xuống rồi lại leo lên nhìn thấy ông chủ vừa nãy tắt máy đó khuôn mặt lạnh lùng bước vào căn phòng như trở lên giá lạnh lồng cánh tay không chịu nổi từng cái dựng thẳng lên nhìn người đàn ông đằng sau vẻ mặt lạnh lùng y như du hải bĩu môi chẳng nói được câu gì người ta chỉ là liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục lạnh lùng Mặc dù Hải đi thẳng đến phòng của Nhược Vũ, trong phòng khách chỉ còn lại hai người chừng mắt nhìn nhau. Thu Phương nhìn chầm chầm đến nỗi đau mắt tinh giang vẫn bày ra bộ mặt như người chết. Cuối cùng cô ấy chỉ có thể, hừ, một tiếng ra vẻ bản thân khó chịu, rồi lại nhảy lên ghế sofa, bơ luôn anh ta. Tên đầu gỗ đáng ghét. Trong phòng, nhược vũ không tiện để thu phương biết mình bị thương, chỉ có thể một mình ở trong phòng tắm, ở trước gương xem vết thương, nhưng eo, nhìn thấy người phụ nữ trong gương giữa eo chảy rất nhiều máu, vết màu từng giọt đỏ ở dưới đất. Đau đến nỗi run dày toàn thân. Không biết có để lại sẹo hay không, nhưng thật sự đau. Cô ấy tập trung đến nỗi cũng chẳng để ý cửa phòng tắm bị đẩy ra, cô ấy cẩn thận lau sạch vết máu, đến khi chỉ còn mờ mờ cô ấy mới yên tâm một chút. Tuy rằng không biết tại sao Lâm Minh Thư lại làm như vậy, nhưng vết thương cũng không sâu lắm, quả thực là sự may mắn. Vừa ngước lên gương, phát hiện có thêm một người nữa, cô ấy bị hù kêu lên ai ai. du hải sao lại xuất hiện ở đây? Người này là mà quỷ hay sao? Suốt quỷ nhập thần, không biết dọa người sẽ chết người sao? Thu Phương nằm trên ghế sofa lại đỏ mang tai, có phải ông chủ làm việc hơi mạnh không? Tiếng kêu nhược vũ thật là... Cánh mắt theo bản năng nhìn người đàn ông như khúc gỗ ngoài cửa chỉ thấy anh ta vẫn là cái dáng vẻ như xác chết đó. Tên đầu gỗ khiến người khác cảm thấy thật vô vị. Mặc dù hải anh, sao anh lại vào đây? Nhược Vũ chưa tỉnh hồn hỏi. Người đàn ông lại không hề để tâm cô ấy, ánh mắt chăm trầm nhìn vết thương trên eo của cô ấy, giọng nói lạnh lùng đáng sợ là ai làm ra? Nhược Vũ thần thờ nhớ ra quan hệ của hai người. Khuôn mặt cũng dần trở nên lạnh lùng, có liên quan gì tới anh chứ anh mặc Du Hải, đây là phòng của em, anh lại lén lút sông vào nhà trọ, em có thể báo cảnh sát đó. Du Hải dáng người cao thẳng như núi đứng trong phòng tám nhỏ lấy đi chút dương khí, đôi mắt sâu xa lạnh lùng khiến cô ấy sợ hãi không dám nhìn trực tiếp. Cô ấy rõ ràng là người bị thương, mà sao anh lại cảm thấy có lỗi? Ừm em báo đi, Du Hải không nói thêm ôm cô ấy trở lại giường. Du Hải ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp thốt ra, đã nằm xuống giường, dễ dụa mút bật dậy, lại bị đẩy xuống, lúc này, vết thương trên eo lại bị rách giọt máu lại chảy ra ngoài. Đừng động đẩy, anh ta quát một tiếng, giọng vô cùng lạnh lùng. Dòa cho nhược vũ nằm yên ở đó, không phải cô ấy sợ mà là Du Hải ánh mắt lúc này thật tĩnh mịch giống như cơn lốc xoáy muốn cuốn cô ấy đi. Sau đó cô ấy ngơ ngác nằm ở đó, cơ thể cứng nhắc giống như xác ướp. Nhưng người bị thương là cô ấy, cô ấy không nói gì, anh ta dựa vào đâu mà tức giận. Nhược vụ cũng đã thức giận rồi, hai người đều không nói gì cả. Nhìn thời gian trôi đi, đến khi Du Hải dùng băng gạc băng bó lại vết thương của cô ấy, sau khi dọn dẹp xong hộp y tế, lại là vẻ châm mặc rườm già. Ừm, không sai, cô ấy sắp bị Du Hải bức điên rồi. Thực sự chịu không nổi không khí một ngạt này liền nói, Du Hải Anh rốt cuộc muốn làm cái gì, đêm hôm chạy đến đây, không phải là chỉ nhìn em một cái chứ. Cô không nghi ngờ rằng chiếc chìa khóa là do người bạn tốt của mình đưa cho. Theo cảm giác của cô ấy, một chiếc chìa khóa là một điều quá tâm thường với Du Hải. Em còn định tức giận đến khi nào nữa? Với suy nghĩ chủ nghĩa của Du Hải, sự nhõng nhẽo này của Nhược Vũ không khác gì những đứa trẻ muốn thu hút sự chú ý của người lớn. Rất tốt, cô ấy thành công rồi. Cô ấy dường như muốn gào thét lên, cô ấy tức giận chỗ nào chứ? Cho dù là có cũng chẳng liên quan đến anh. Em sẽ tự giải quyết việc của mình. Biết cách giải quyết mà khiến bản thân bị thương sao. Du Hải giọng nói lạnh lùng. Không phải em muốn biết là ai sao, sao không đi cùng anh? Cô ấy có thể nói là mình đã quên rồi sao? Nhưng nhìn vẻ mặt trịnh trọng và lạnh lùng của Du Hải, Nhược Vũ vẫn không dám nói ra sự thật chua ngoa nói, không phải anh nói, chớ nên hỏi những chuyện không nên hỏi sao? Không cần lo sao? Cô ấy vẫn chưa quên đi hôm đó, sự lo lắng của cô ấy đổi lại sợ của trách tàn nhẫn của anh ta. Hiện tại nghĩ đến lại cảm thấy đau nhói trong lòng. Thực sự có hơi thù dai, vẫn nhớ mãi chuyện ngày hôm đó. Trong ánh mắt du hài hành động của Nhược Vũ giống như một đứa trẻ bị thương còn nói mình không thức giận. Người để lại chiếc hộp anh đã bắt được rồi. Ở đâu, ở đâu, mau đưa em đi. Nhược Vũ vừa nghe xong, chẳng để tâm đến sự thức giận của anh ta, nắm chặt tay đong đưa. Ờ... Dù hải chuẩn bị mở lời, ánh mắt u ám đột nhiên ngừng lại. Nhược vũ chú ý đến chi tiết này, khi ánh mắt của anh mà rơi vào khuôn ngực trắng nõn của cô, sau đó hét lên, cô ấy không để ý khi ở trong phòng tắm một mình, lúc ở trong phòng cô chỉ mặc đồ lót. Trong lúc dễ dụa, quang cảnh trước ngực lộ ra ngoài, có thể mờ mờ nhìn thấy hai đỉnh núi hồng hào. Nếu có sấm xét từ trên trời rơi xuống lúc này, nhất định sẽ giết chết cô ấy. Cô ấy nhanh chóng kéo chiếc khăn phủ lên người chửi rùa, dù hải anh là đồ đê tiện. Anh chưa thấy gì cả, dù hải hờ hững đáp. Nhược vũ không bỏ qua sự đáng tiếc trong mắt anh ta, nhếch miệng đã nhìn thấy hết rồi còn đáng tiếng quái gì. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em không muốn biết nữa sao. Cô ấy đột nhiên muốn mở lời. Nhưng cô ấy thật sự tức giận.